Các bạn đang nghe tại đọc audio.net À hà, thằng nhóc bạc cậu chết chắc rồi. Thầm tiên cũng không thể nào cứu được cậu nữa đâu. danny ở bên ngoài còn đang trực tiếp làm hết phận sự mà chen lời vào. Hà Kinh đương nhiên cũng đã hết lầm nên. Anh cũng biết là hiếm khi sao? Vậy tại sao anh còn đến muộn làm gì chứ? Anh là một người trưởng thành mà một chút xíu quan niệm về thời gian cũng không nhận thức được sao? Anh nói đi, có phải hơn một nửa thời gian chúng ta bên nhau, đều phải là em chờ không hả? Biết Danny đang ở phía sau que lén Tạ Kiệt bình tĩnh lại một chút Chạy nhanh đuổi theo Hà Kinh mà nhận lỗi Hy vọng cô mau chóng nguôi giật Được được được, thật là xin lỗi Đều là anh sai Từ nay anh về sau sẽ không bao giờ đến muộn nữa có được hay không Những lời này em đã nghe nhiều lắm rồi Anh cái gì cũng không nhớ Cũng chỉ làm lãng phí thời gian của em mà thôi Hôm nay anh đã chuẩn bị cho em một sự ngạc nhiên Anh còn đến muộn không có gì là khác bình thường Nếu còn có thể khiến cho em ngạc nhiên là cái gì chứ Đúng lúc này, đàn Nhi cúi đầu bình luận nói vào Chị dâu tài ăn nói thật là ghê gớm nha Tạ Kiệt sắc mặt dịu xuống Trong lúc đó hai người trở nên im lặng Lúc này tiểu hàn nấp sau bụi cỏ xa xa Thấy được tình cảnh không hiểu chuyện gì Liền cầm bong bóng và hoa hồng chạy đến đàn Nhi nhanh chóng giơ tay ra hiệu Gọi tiểu hàn mau trốn trở về Đúng lúc này Danny Nhi nhọn giọng hỏi Cô thật là ngốc mà Đi ra làm gì chứ, mau trở về đi Còn bên này Tạ Kiệt đang chuẩn bị nổi giận Không cần làm nghĩ có được không? Hôm nay anh có điều quan trọng muốn nói với em mà. Bây giờ em có muốn nghe. Nghe thấy giọng của anh là em đã cảm thấy phiền rồi. Cuối cùng sức chịu đựng của Tạ Kiệt đã đạt đến giới hẳn. Anh tức giận vươn tay chỉ vào hạ kinh, mà một câu cũng nói không nên lời. Xà xà, bạn bè tưởng rằng anh giơ tay ra hiểu, vội vàng gọi vào điện thoại của Tạ Kiệt. Trước đó Tạ Kiệt có lựa chọn âm nhạc, làm nên cho màn cầu hôn của mình là nhạc trôn điện thoại, quả thực như là một sự sỉ nhục mà. Tạ Kiệt tức giận lấy điện thoại cầm tay ra Hùng hăng mà ném xuống đất Anh lại còn dám tức giận với em sao? Hạ Kinh cũng đã tức giận lên Anh đập di động ư? Em cũng làm được đó Hạ Kinh cũng lấy di động từ trong túi tiền ra Bỗng dưng dừng lại rồi lại cất trở về Rồi sau đó chậm rãi bước vài bước Cuối thắt lưng đem di động Tạ Kiệt ném xuống đất nhặt lên Rồi sau đó cũng hung hăng Ném xuống đất một lần nữa Hạ Kinh Có giỏi thì ném của em đi Tạ Kiệt tức giận như muốn phát điên lên. Dựa vào cái gì mà em phải ném của em chứ? Di động nắm ở trên mặt đất còn lì lậm phát ra nhạc chuông. Danny ở một bên lầm bầm nói. Nokia, thật sự là rất bền nha. Còn ở bên này, Tạ Kiệt và Hà Kinh tình hình chiến đấu càng ngày càng căng thẳng. Được rồi, vậy thì tiếp theo cũng vứt luôn đi, vứt luôn này. Tạ Kiệt chỉ vào Hà Kinh, rồi điên tiết lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ đựng nhẫn kim cương, ném tới Hà Kinh. Rồi xoay người nhanh chóng rời đi Hạ thiên nhìn nhẫn kim cương trên tay Kinh ngạc bước mặt không nói nên lời Cô nhìn nhẫn kim cương ở trong hộp Lại ngừng đầu nhìn tạ kiệt đi về phía xa Rồi lại cúi đầu nhìn nhẫn kim cương Ở trong hộp Giấy tiếp theo cô chạy nhanh bước theo về phía trước Đuổi theo phía sau của tạ kiệt Danny cũng chạy theo Hình ảnh sóc này không ngừng Anh chạy cái gì chứ Cầu hôn mà sao không nói sớm Lại nhảy lầm bầm chỉ lo chọc em tức giận thôi Anh làm sao nói được, giọng anh phiền vậy cơ mà Tạ Kiệt của công quay đầu lại Mà nói Đừng nóng giận có được không Cậu hôn không phải là quỳ xuống hay sao Nào lại có như vậy chứ, anh đúng là chơi xấu mà Hạ Kinh đuổi theo rồi cất tiếng thở hồng hồng Có em quỳ đó Hạ Kinh sừng sốt, lập tức đi chạy nhanh lên Một phèn giữ chặt lấy tay của Tạ Kiệt phía trước Túm lấy anh Rồi sau đó mở hộp nhẫn quỳ một chân xuống Bà xã em đừng nóng cả cho em đi Hạ Kinh ngẩng đầu nhìn Tạ Kiệt rồi cười nói. Trong phòng khách mọi người thét lên trói tay. Là ai cả cho ai hả? Ông xá của Hạ Kỳ cười không thờ nổi. Trong màn ảnh, Hạ Kinh nhấn nút Tạ Kiệt còn ngơ ngác, lấy nhẫn ra đeo vào ngón tay áp út của anh. Không nói một lời nào, em coi như là anh đã đồng ý rồi nha. Ở trong phòng khách, mọi người cười đến nghiêng ngả. Tạ Kiệt từ sau lưng ôm lấy Hạ Kinh thật là chặt. Lưng của Hạ Kinh kề sát ngực anh, cả ngưới như là bị bóp nghẹt lạnh. Cô bỗng nhiên nhớ tới thấy gì, xoay người mà hỏi tiểu hoàn. Mà đúng rồi, các cậu ngày đó rốt cuộc là ăn bài tiết mục gì hả? Hà và bóng bóng cũng chưa dùng đến thật là đáng tiếc nha. Tiểu hoàn đang muốn nói ra, nhưng lại bị tạ kiệt ngăn lại. Ai bảo hôm đó em tức giận như vậy? Vậy thì cả đời cũng không cho em biết. Mọi người đã về hết, phòng khách trở nên yên lặng Hạ Kinh vừa rửa chén một mình, cách đó không xa ở trong phòng khách, có cây thông Noel và trên bàn đây là đồ ăn vặt, không biết như thế nào bỗng nhiên cảm thấy có một chút hoàng hốt, không có bữa tiệc nào là công tần, nếu nó không kết thúc thì chẳng phải được gọi là thời gian tốt đẹp sao? Cố cũng không rõ vì sao đột ngột nghe chuyện hot nhất tại đọc đot nghe chuyen hot nhat tai đoc audio.net